Chương 13 thép mới đón ở ga Xích lô chở cái thục gỗ thông đựng sách tàu đất ngưỡng và tôi Thếp mới đạp xe bên cạnh Lên gác gặp ngay tổng biên tập Câu đầu tiên Hoàng Tùng hỏi là Mau sến sáng thu về được hết âm binh chưa? Có trắng tay chuyến này không? Ở trong nước, bao Trạch Đông đang là chàng cả lố Chế diễu ông ta là bằng chứng của người Marxist Leninit. Tôi thì không chế, nhưng sau vụ chấm phái hữu, tôi chẳng còn mặn mà với ông. Ngày hôm sau, Nguyễn Thành Lê, Phó Tổng biên tập, báo tiêm, Trường Chinh mời tôi. Tôi rất xúc động. 5 năm, năm rồi, lần cuối, gặp anh bên cây vả rừng, dán rớt Tahiti của Gaugan. Một ống bương dẫn nước rắp rắp Mùi lá cơm nếp Và tâm cô gái địa phương đẹp cả một vùng biết tiếng Đứng đến chân trên đẳng cười với tôi Bất chấp tổng bí thư Đang phụ dụng đi học Tôi nói Mấy lần anh qua Bắc Kinh Tôi không đến chào Vì ngại phiền anh Anh bảo từ nay cứ đến gặp Anh cũng muốn chuyện trò với tôi Cứ đến và báo tên ở cửa Là được Trừ khi anh đi vắng, nhưng anh liền hạ ngay giọng, chầm chầm nhìn tôi, hỏi khẽ. Anh có biết vì sao đồng chí Bành Đức Hoài bị kỷ luật? Không ngờ đến câu hỏi này tôi hơi lúc tố. Thưa anh, cũng là nghe bạn bè Trung Quốc thôi, nhưng trong họ cũng có người là đám viên hay gia đình là cán bộ cao cấp. Theo họ thì vì Bành Đức Hoài, viết thư phê phán của Mao, quen ngân ngang thói Thái Thượng Hoàng, Chỉ biết phán người nay cuồng tiếng tiểu tư sản làm tan hoang tất cả lên rồi Thì phải ngồi nghe người ta phán lại Cùng Bành Đức Hoài cho thấy mâu thuẫn to trong lãnh đạo cao nhất Nổ ra từ hội nghị Lương Sơn Nhật thực từ nay thượng trực Khoan, cái gì nhật thực? À à, tôi hiểu Mau Cạch Đông thôi chủ tịch nước, dân chúng nghĩ sao? Nói chung, bàn hoàn Tôi nghe loa thông báo đầy ở bên đường trong sân trường Sinh viên nôm âm thầm lắm sao vụ chống phái hữu, mọi người rất kín đáo Không ai dạy bài tỏ thật mình ra Trường Trinh cũng biết hội nghị Lưu Sơn Nhưng lúc ấy anh không thể biết Chỉ 2-3 năm sau Vậy cũng một hội nghị Lưu Sơn Bao sẽ nói tới Cuộc đập tan những đòn tiến công Của chủ nghĩa xét lại Lúc ấy, nào ai rõ Mau ám chỉ đến những cải cách Đòn tiến công Của Lưu Thiếu Kỳ Hay là của sếp Trung Quốc số 1 Đặng Tiểu Bình Hay là của sếp Trung Quốc số 2 Hướng diệt kẻ thù mới này Chủ nghĩa xét lại Rồi làm chỏng vó Cả Lưu Thiếu Kỳ Đặng Tiểu Bình Rồi trường chinh Rồi một thế hệ nạn nhân Trong đó có tôi Mau cửa mình Để đổi thế ngồi thoải mái Đều bắt chết theo cả đống Sáng ấy tôi hỏi thăm Đặng Việt Nga Cô con gái cưng của anh Ờ, học ở Liên Xô Có bạn trai rồi Nhưng tôi không thích cậu này Người khu 5 Người khu 5 Tôi khẽ hỏi lại Không, cậu này gạo cũ mà tôi thì không thích gạo cũ Một phát hiện mới bất ngờ mà lý thú, nên tôi mới kể ở đây. Sau này, có khi nghĩ lại chuyện này, tôi lại thầm hỏi. Thế mà sao Trần Chinh lại gạo cũ với Lenin, Stalin như thế? Cơ quan báo nay đã thay đổi cơ bản về nhân sự và về cả nhân cách. Từ trên rừng, đi thẳng ngay ra nước ngoài học 5 năm, tôi đã bỏ qua một giai đoạn quan trọng, hình thành và phát triển tâm tính thơ lại. Tất cả sao cho thủ trưởng vui lầm, để được đề bạc, tăng lương. Ở atK không có chế độ lương, đi học thì hưởng trợ cấp, học trò. Những oán héo mới mẩy sinh, ở đằng sau, các dịp đề bạc, tăng lương, tôi thật sự ngu ngơ. Trở lại cơ quan, vô tư như thở ở rừng. Tôi không ngờ tới lòng đố kỵ và các ngón đòn hiểm đang chờ. Người ta cho rằng Hoàng Tùng, thép mới, ưu ái tôi, chẳng qua vì tình cảm cánh hậu, căn cứ địa với nhau mà thôi. Họ xét nét tôi mà tôi không hay. Cũng đâu có hay một thường vụ tỉnh ủy, đây là trưởng ban ở báo. Mỗi lần sắp gặp Hoàng Tùng, lại ghé bắt nhờn lỗ khóa, Xem trước, vẽ mặt tổng biên tập Vui vẻ thì gõ cửa Lầm lì thì đi dập lùi xuống cầu thang Chờ, lát nữa Lại hồi hộp lên trở lại Cho nên Hợp ké ban biên tập góp ý cải tiến báo Hết ghế Tôi ngồi lên tay ghế bành của tổng biên tập Thì liền thành cái gai cắm vào mắt Nhiều người Tôi khó tránh khỏi dẹp pha Điều mà sắp tam thập như lập Tôi vẫn chưa được nếm mùi vị Đi một người tôi nhớ Kỳ Phân Sang tạp thí học tập Tháng 10 Hồng Linh về nước Tháng 1 năm 1960 Sáng ngày 29 Lấy làm 30 Tết canh tí Chúng tôi cưới nhau Thép mới Phạm Lợi Phụ trưởng tổ chức Làm chứng Chờ ở quán ông lão bán bánh mì hàng sáng cho quan viên nhà báo và các cô làm đầu hai hiệu Tân Trang, Miwaku 8 giờ, bốn người sang Ủy ban hành Chính khu Hoàng Kiếm, xế tờ báo. Ký tên. 3 phút xong đám cưới. Được tin tôi sắp lấy vợ. Hoàng Tùng bảo tôi cần xe hơi. Chiếc Pobida duy nhất ở báo của Tổng biên tập. Hay hội trường. Thì cơ quan cho mượn. Tôi nói chỉ ra ủy ban. Vậy thì cơ quan in biếu, thiếp mời hay báo hỷ. Cái này cần đấy, Hoàng Tùng nói. Cảm ơn anh, tôi không báo ai cả. Tôi nói. Một thoáng rất nhanh, tôi thấy trong mắt Hoàng Tùng sổ tuột ra hết chiều dài một cổ thước dây. Xem vẻ chưa đủ cho anh đo độ quái đẳng. Mẹ Linh và Trần Châu. Anh cả quyền huynh thế phụ Đều không biết Linh và tôi cưới nhau lúc nào Chẳng cái gì thuận chèo lát mái cả Một sáng tôi ở chỗ tốt Hữu về tới vườn Hoa Hằng Đậu Thì Phạm Văn Khoa đạp xe đi đến bên Thế mới nó bảo mày lấy vợ bí mật Khoa nói Này, từ nay mày phải gọi tao là bố Vợ mày là con gái thằng Cúc, bạn chúng tao ở Hải Phòng ngày xưa đấy. Tao với nó cùng dạy học. Tao tiếng Pháp, nó tiếng Tàu. Lê Giảng, tao và nó dạy học ở Hải Phòng mà. Mày có biết chuyện chúng nó 13 thằng bị giết oan hồi cuối 1947, đầu 48 không? Mỗi đứa một củi chó nhốt trong. Thằng Nguyễn Công Thành, bí thư tuyên Quang hồi ấy, bảo tao là thấy chúng nó ở trong củi, nhìn ra, mà nó muốn khóc. Toan liều mở củi đánh tháo cho chúng nó, mà không dám. Cùng tù sân la với nhau mà, nhất là thằng ưng khầy mùi. Lý ban tố cáo chúng nó là đặc phụ của tưởng, việc muốn gạt chúng nó để nổi lên thành tổng đại bài của Trung Quốc ở ta. Tới nhà thợ Tây Đen, hàng gà, anh nói tiếp, Lý ban như thế nào, tao đâu có lạ, tao giúp cho nó sống. Và bố vợ mày có công đức to trong việc ấy. Lý Ban lúc ấy trốn khủng bố ở Quảng Đông, chạy sang ta, tìm đến trụ sở báo Cờ Giải phóng ở Hàng Bồ mà tao là chủ nhiệm. Ông Trịnh Trinh bắt chủ nhiệm báo tiếp dân hàng ngày như kiểu báo Pháp, nhưng ông ấy ngồi tiếp thì lo tàu tửng nó cổng đi. Vì thế cho nên tao mới phải làm hình nhân thế mạng. Một sáng, một cha sinh tin Lý bang gặp tao, xin liên hệ với Đảng Cộng sản Đông Dương. Tao báo cáo, ông Trịnh Chinh giận cảm giác Đặt vụ tưởng có thể vờ để chui vào nội bộ ta Cho nên tao lỡ đi Thì hắn lại đến Mời tao đến khách sạn đồng lợi Lấy một tờ giấy trắng cất kỹ trong valise may ra nói Đây chấn trị của tôi Tổng chí đem nó về đưa cho tổ chức thì đồng chí sẽ tiếp Tao đem về đưa cho chính bốn vợ mạnh lúc ấy phụ trách kỹ thuật của tổ đặc nhiệm tại nhà công an của Lê Giảng Bố vợ mày xem, nói đây là tỉnh ủy viên Quảng Đông, tên Lý Ban. Như thế, tao hỏi mày, có phải là tao, bố vợ mày, cứu thằng Lý Ban không? Nhưng rồi Lý Ban nó báo cáo đám ưng khầy mùi là đặc vụ tưởng. Ta thịt nghiến luôn cả lũ. Lý Ban có giấy của Cộng sản Trung Quốc, bọn mùi thì chỉ có giấy An Nam, thua nhau chỗ ấy, cái chỗ sùng ngoại. Mày hiểu không? Tao đề nghị mày cứ hỏi trung ương thế này là ra hết sự thật. Đúng. Hỏi, nếu bố vợ mày là đặc vụ tưởng thật, thì sao xem giấy Lý Ban nó dạy gì mà không đổ váy cho Lý Ban là đặc vụ, để ta thịt ngớm. Này vu đặc phụ cho bọn mùi, thì lẽ ra phải biểu dương đặc phụ đã có công giúp đảng vớ được Lý Ban để đưa vào trung ương đảng chứ. Bây giờ mày làm đơn kiện đi, tao cũng ký, với tư cách bạn bè chúng nó và nhân chứng. Nghiện đọc trinh thám Mỹ Anh Pháp, tôi ớ ra. Đúng, trong một vụ án, chỉ cần một chi tiết logic như của Khoa là phá được bao bí ẩn. Nhưng làm gì có chuyện phá án với đảng? Khoa rất chân tình và bất bình. Phần đông nạn nhân trong bụng này là bản thân của anh. Tôi rất cảm động. Nhưng tôi lờ mờ thấy, biệt kiện sẽ rất khó. Khoa là nhân chứng, nhưng thiếu trọng lượng. Anh có tên Khoa Tiếu do chính cụ Hồ đặt. Anh đằng thẳng có thể lên rất cao. Nhưng như kỳ vân, anh thích tự do. Hai nữa, Lý Ban sắp vào Trung ương. Bắc Kinh cần thêm tiếng nói. Thứ ba nữa, tôi ngại. Một thứ ngại rất chung chung, mơ hồn, như thổi bé, chiều hôm nhìn đỉnh núi Yên Tử mù mịt, mà thấy huyền bí và sợ sợ. Tối hôm chúng tôi cưới nhau, Hoàng Tùng mời đến nhà anh, ăn, ăn tất niên. Trong bữa ăn, Nguyễn Thành Lê báo Trường Chinh mời vợ chồng tôi, sáng mùng mộc Tết, lên nhà anh ấy. Từ đấy, theo lệ, sáng mùa mộc Tết, tôi phải đưa Linh đến nhà Trường Chinh. Năm 1962, vui chuyện, khi Trường Chinh hỏi thăm bố mẹ Linh, tôi nói luôn, cũng là để xem thái độ đảng, con của Hồng Tâm Cúc, anh ạ. Tôi không ngờ Trường Chinh biến sắc nhanh như thế, anh tái mặt và lùi xa Linh ra. Phụ án mười mấy cán bộ người Trung Quốc vẫn còn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Qua thái độ Trường Chinh, tôi thấy đúng là giết oan, nhưng đồng thời lại thấy như vậy thì khó lòng mà minh oan nổi. Sau đó, tết tôi không đến nữa Tôi đã thành xét lại Sợ Mỹ, sợ chiến tranh Trường Trinh còn nhờ quan đảm nhắn tôi là Không ngờ Trần Đĩnh sa đỏ chính trị đến như thế Trong khi tôi lại không ngờ anh sa đỏ nhanh như vậy Đầu hàng nhanh như vậy Như đã nói ở trên kia lúc mới về nước Tôi không hiểu rằng Bước vào cơ quan là tôi bước vào Quang lộ trong gai Cho nên thấy người ta gọi tôi Thầy Tàu Tôi cho là chuyện vui đùa, không phản ứng Anh em không thích mau Thì mượn tôi để chế mau Và như thế là tốt chứ sao Tôi bắt đầu ngờ ngỡ Và khó chịu khi thấy họ Nâng cấp tôi lên thành manh chê Tay chân của Hoàng Tùng Tôi chưa biết nhiều người ở cơ quan Tôi là đối tượng cần hạ gục May sao Được Mao chủ tịch cứu Người vất cờ đánh xét lại Các bàn cờ thế giới gồm hai phe Trong đó Trung Quốc chỉ đóng vai phỏ tá Mao phải phá Để lập nên một bàn cờ tam quốc mới Với thêm chân kiện Trung Quốc Mao kỵ liên xô từ lâu Còn tôi thì kỹ Mao từ chấm phái hữu Và gan thép Công xã nhân dân Và vẫn ôm nguyên vẹn Trong lòng bối thiện cảm to lớn Đối với những chiến sĩ Đúng hơn những hiệp sĩ Hiệp khách đòi dân chủ tự do Mà người ta gán cho Cái tội phái hữu Rồi trấn áp đầy đọa Nhờ Mao vất Cờ giáo chủ mới Tôi lập tức bị tước danh hiệu Thầy Tàu biến thành Thằng Láo chống cụ Mao Đám hôm qua mẹ tôi Thầy Tào Hôm nay, nhau nhau ùa theo lãnh tụ Wallachin, tiếng Pháp Origin là chính góc. Đạo chủ thiên liêng trong cuộc chống xét lại, vô cùng hiển hách. Tôi nói đến hai chuyện gây ấn tượng mạnh với tôi lúc đó, thì trực tiếp đụng tôi, và qua đó thấy người ta trở mặt nhanh thế nào. Một hôm, Hoàng Tùng đưa tôi một quyển sách chữ Hán Mộng trên cụ hồ gửi xuống, Bảo tôi theo đó viết bài Đó là chuyện một bạch mau nữ thật Ở Việt Nam Trung Quốc Chuyện soạn Nhưng có hơi cụng hồ nên người ta thêm ghét Sáng hôm báo đăng bài này Tôi vừa đến cổng cơ quan Thì đã thấy mấy người ăn bánh mì Ở quán ông già trước cửa báo Đang cười chế tôi Tiếng hữu thọ ác tất cả Dạ Thế ra bên tổ ngổ Nó lại có khe sớm mùa soan Mọi người khoái trá cười theo Ở trong bài tôi có viết sắm xuân Hữu thọ lại nói Thế này là thầy nhập cản phẻ nó khe khe sắm chuân phên tổ vào khe nước ngộ tay Nông nghiệp khe nước ngộ thế này thì chết vỏ cái con phà nó mất <cười> Tôi đã toan đứng lại hỏi Thế lúa chim đắp ở đầu bờ Thế nghe tiếng sắm phất cờ mà lên Thì là sắm hè hay đông? nhưng im chờ hiểu ra quán ăn này là nơi sáng sáng người ta mượn làm câu lạc bộ đến ngồi xúc miệng bồi dưỡng nghiệp vụ vắng mặt đồng chí để hạ thủ đồng chí đời quá nhiều o ép thì kiếm chỗ chửi văn mạng cho xã cơn ẩn ức nói vậy nhưng tôi rất lạ không hiểu tại sao người ta lại có thể quay quá nhanh đến thế có thể bảo vệ bảo chúa Stalin như xưa đến thế có thể cứ nhìn Mỹ Anh Pháp Nhật là những kẻ thù phải tiêu diệt bằng vũ trang đến thế. Lúc ấy, chưa đọc hồi ký lý trí toại, bác sĩ riêng của Mao, nên tôi chưa biết Mao đã bảo lý rằng phải nuôi kẻ thù trong cũng như ngoài. Chẳng hạn, ngày ngày hô giải phóng Đài Loan, thì mới yên được để cầm quyền. Dân một ngạc, thì Mao cho xã Văn Hần Căm vào ngã khác. Chẳng hạn, xã Vào xét lại Lưu Thiếu Kỳ, Đảng Tiểu Bình, mà Mao lúc đó đang nuôi chí phục thù. Huyết dẹp những lô thiếu kỳ Đặng tiểu bình Từng làm nhục ông Lúc ấy 1960 Hữu thọ mới cán sự năm Ban Đông Miệp Trần Minh Tân Người đưa hữu thọ lên báo Còn giấu chuyện hữu thọ lai tàu Theo Minh Tân Bố hữu thọ gốc hoa Nhưng lóng đời biết đảng kỵ ngoại Nên anh ta giấu dòng máu Mãi sau này Minh Tân mới nói cho tôi hay Còn một người hầm hè tôi nữa Mà tôi hoàn toàn bất ngờ Một trưa Tự cơ quan về nhà tập thể Ở ngõ Lý Thường Kiệt Tôi đang đi ở hông bệnh viện Việt Đức Thì thấy Hà Đăng vượt lên Đi ngang Anh đỏ ngắt mặt Phê bình tôi Anh kiêu ngạo lắm Anh không nói chuyện với tôi Tôi ngẩn ra Thì anh đã đạp phút đi Lần đầu cất lời nói với tôi Là phê phán Và không cho cãi Rồi hai ông này Đều tổng biên tập, đều trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương Và đều cất lời là phê phán, bắt đe bắt nét phần hồn của toàn đảng toàn dân Và có nhiệm vụ ngăn chặn mọi đối thoại chứ chưa nói đến cải Chữ đối thủi của Lê Đảng là tả môi trường đối thoại tê liệt của đất nước Khi các ông vào tuổi xưa nay hiếm thì chuyển sang làm trợ lý cho các tổng bí thư Đám nhà báo nói Các ông 75-76 tuổi vẫn theo tổng bí thư vào Sài Gòn, và dù các ông có mặt cũng không ai giới thiệu, ra ý miệt thị rõ ràng, nhưng vẫn quyết trụ ở bên, bám hơi các cụ tổng đến cùng. Từ giữa những năm 1990, báo nhân dân xuất hiện một tác giả, ký Nhân Đăng, thật tình không biết là ai, nhưng kỹ với người coi mình là thừa sáng để đi soi lối cho thiên hạ. Tôi đã gửi một thư cho Nhân Đăng. Đề nghị báo chuyển giúp Biết rằng cái tên nhân đăng không hay Nó gợi đến các nô tỳ thị nữ ngày xưa Đổi đèn cho bọn quyền quyến Tiệt tùng hưởng lạc Đèn, từ đèn trời, đèn biển, đến đèn dầu, đèn que tâm, xiên hạt vội khô thay cho đèn, đều hay, nhưng đèn người thì xấu, tác giả nên thay đi. Hỏi thăm anh em ở báo, mới biết nó là Hà Đăng. Lúc ấy tôi lại chợt thấy Đăng còn là lên cao, Đăng cai và ghế. Sao không thấy tên đèn người này nữa? Hữu thọ Vinamu nay lấy tên Nhân Nghĩa mỗi số nhân dân cuối tuần đều được dành một chỗ những bút chắc là cao ráo Một lần thấy một quyển sách của anh mới xuất bản cái gì tự nhận trí tuệ cao, mắt sáng, tim đo đỏ gì đó ở hiệu sách tôi gọi quay đi không thấy chữ, chỉ thấy con mắt láo liêm và đôi môi mỏng dính và xin vượt thời gian 40 năm Cuối 2009, báo điện tử BNN phỏng vấn nhà báo Lão Thành cách mạng. Nhà báo Lão Thành nói phải chống im lặng đáng sợ. Tôi mở mặt nhờ bưng bít sự thật, xuyên tạc sự thật, thì nay hô phá vỡ nó. Một bạn Lão Thành bảo tôi viết vóc cái mặt nạ hắn ra đi. Tôi cười, bao la hề, ông dẹp sao cho hết. Và có để hề bao la thế Thì dân mới có chỗ để ghét Mà đứng dậy chứ ông